Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vùng đất trên cao, chỗ xanh lục, chỗ phủ rừng được ánh nắng chiếu vào vì mặt trời phía tây mới đang lặn dần. Đồng ruộng rất phỉ nhiêu, nhiều bụi cây vạt lúa xanh dần trổ ra trước mắt. Một làn khói đặc di chuyển ngược về phía sau chứng tỏ có một đoàn xe lửa đang gấp gấp chạy qua. Còn cả những vườn hoa đỏ rực và những ngôi nhà màu xám u út Những mái nhà tranh rải rác ở ngọn đồi dưới chân, khói từ ống khói lò sưởi nhà bếp nào đó tỏa lên tím ngắt bay thẳng lên trời. Có mùi rơm rạ trong không khí và mùi hoa hồng thơm ngắt trong bụi cây. Nhưng tuyệt nhiên người ta không hề cảm thấy nơi đây ngay lúc này có điều gì lãng mạn. Đám tang một trong những chàng trai khỏe mạnh nhất trong vùng gây nên cho người dân trong thôn một thứ linh tính bất thường. Tốt nhất đừng nên đùa giỡn với thần linh. Cách chết của Dũng theo thời gian đã khiến cho gia đình nhà Lão Kiên nguôi ngoai đi ít nhiều. Phần cũng vì sợ bố mẹ thương nhớ canh cánh về khuôn mặt không nhắm mắt của con trai mà sinh bệnh. Mấy đứa con dặn nhau tuyệt đối không được nhắc đến anh. Chỉ là trong lòng của Lão Kiên cứ dấy lên một điều gì đó khúc mắt. Nó nghẹn ngào, liễm kết cái ú út vào tận bên trong lòng người thầm âm như là sự tái pháp, chứng tật phong thấp. Vào cứ cuối thu, rầm rề mưa ẩm và nhức nhối xương tủy, giống cái trạng huống than thở của một cảnh ngộ vô tri âm, khiến cho lão chờ mãi mà không tìm được giấc câu trả lời. Mấy tuần liền sau, cái chết của đứa con trai, lão Kiên thao thức suốt đêm không thể chợp mắt, trong đầu của lão cứ hiện lên cái hình ảnh những vết lằn roi rỉ máu tươi, rồi xé ra vô số những cái mảng thịt to nhỏ của thằng Dũng, tung tóe lăn lóc trên mặt đất. Ban đầu lão cũng chỉ nghĩ rằng do quá thương nhớ con nên mới nằm mộng linh tinh. Nào ngờ, đêm nào cứ hễ đặt lưng xuống giường, lão cũng thấy con trai hiện về trong cái giấc mơ. Máu thấm đầy trên áo, gương mặt của nó phờ phạc, lốm đốm như cái xác chết đang thối giữa dần. Nó than thở với lão về những ngày sống dưới âm tảo địa phủ, phải chịu rét buốt lạnh thấu xương, chịu đói khổ giày xé tâm can đến nỗi nằm trong ngục tù bụng sôi réo ùng ục, không sao nhắm mắt được. Nó còn rớt nước mắt kể về những cái ngày bị cha tấn đòn roi, cả về tinh thần lẫn thể xác, đau đớn mà chẳng khóc được ra thành tiếng. Nó ngước mắt về phía của lão, thân hình tiều tụy, chắp hai tay kêu cứu. Chưa ở được bao lâu, lại có hai người mặc áo trắng đen, đeo mặt nạ quỷ, mỗi người một tay lôi nó đi mất hút nơi bóng đêm. Mới lần giật mình tỉnh dậy, trên mặt của lão đều ràn rụa nước mắt, gối nằm ướt đẫm như thấm nước mưa, không biết con trai ở dưới đó đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, tủi nhục, bao nhiêu trận hành xác đòn roi mà đánh bất lực không thể cứu vãn được tình hình. Tròn 49 ngày, gia đình của lão Kiên, gia mộ Dũng Tháp Nhang, rồi sau đó trở về nhà nấu bữa cơm chay. Trong bữa cơm trưa không biết ở đâu một con chó mực chạy đến trước cửa nhà lão Kiên, nó cứ đứng đó kêu ăng ẳng, không phải cắn sủa người lạ mà như thể đang kiên kỵ sợ hãi một điều gì đó. Nó vừa định co chân lên chạy thì lại khuỵu xuống như có ai đang kéo nó ở lại vậy. Rồi nó đột ngột quay về hướng của mụ Thoa, rồi nhảy xổ vào trong nhà, ngậm một cái thật mạnh vào tay của mụ. Mấy đứa trẻ con sợ hãi chạy toán loạn, mấy anh lớn hơn thì tìm gậy đập liên tục vào người của con chó nhưng nó cứ cắn không rời ra. Mãi một lúc sau thì nó mới chạy biến mất. Mộ Thoa nằm đó đau đớn, máu chảy ra từ cánh tay của Mộ ta, ướt đẫm chiếc áo lụa trắng đang mặc. Lão Kiên vội vàng cùng hai thằng con đưa Mộ vào viện. Mộ Thoa phải khâu tất cả 9 mũi, con chó cắn lộp vết răng khiến cho Mộ đau đến phát sốt cả đêm. Mãi gần đến sáng, Mộ mới đỡ hơn một chút mệt quá nên đã thiếp đi, mấy bỗ con ra ngoài nhà nằm, không dám làm phiền đến người bệnh. Đúng lúc mộ Thoa đang mơ màng, trên tường nhà phản chiếu rõ rệt một bóng đen to lớn đang từ từ tiến đến trên giường của mộ. Mộ vẫn mải lạc trong cơn mê, không hay ho biết gì. Bóng đen đã ở sát đầu giường, bất ngờ chồm dậy đè hẳn lên người của mộ. Bị bất ngờ, mộ cố ngọ nguậy, dồn hết sức bình sinh ra vùng vẫy. Nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh, hai tay của Mụ đưa lên muốn gạt cái bóng đen khỏi cổ của mình. Không kìm được mà định kêu to mấy tiếng, nhưng cổ bị bóp nghẹt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net